truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một trăm bảy nhiên nói tiếp đúng anh ta đúng là người hay pha trò có anh ta ở đâu ở đó liền toàn là tiếng cười anh ta giống như mặt trời đi đến đâu liền mang ánh sáng và niềm vui đến đó Vậy còn anh, anh là gì? Tôi ư, thời tĩ nhiên nghĩ một lát nói. Tôi là một vị sao, phải quan sát kỹ, mới có thể nhìn thấy ánh hào quang. Thần bí như vậy sao? Ha ha, cứ coi chuyện như vậy, bất tri bất giác thời gian liền trôi qua, hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Giữa đêm trưa, nhóm lập đề phi bốn người đang chơi rất sôi nổi, còn nhóm hồ đẹp trai vẫn không ngừng cười đùa vậy là nhiệm vụ gọi cơm trưa liền đến tay lệnh tử tình và thầy kính nhiên có lẽ hai người bọn họ xem ra tương đối nhàn rỗi thầy kính nhiên và lệnh tử tình cầm thực đơn cẩn thận xem xét vốn dĩ bọn họ có cơm trưa theo đoàn tua nhưng mọi người đều biết cơm theo đoàn tua đương nhiên không ngon lành gì chỉ để ăn cho no mà thôi đến xem đi muốn ăn gì thầy kính nhiên đưa thực đơn hướng mặt lệnh tử tình Để tùy cô lựa chọn, Linh Tử Tình lắc lắc đầu nói, hay là anh chọn đi, tôi không biết lắm. Biết như thế nào, muốn ăn cái gì thì chọn cái đó, có gì mà không biết, thời kính nhiên ghé sát lại, giúp cô mở thực đơn, đọc từng món cho cô nghe. Ốc hút, xôi đậu xanh, tôm phần chiên bột đâu, thịt gà viên chiên, gà ống trúc, ai da, những cái tên kỳ quái này là cái gì vậy? tôi thấy món tôm cũng không tệ tử tình em thấy thế nào? phải cứ nhiên chỉ vào hình ảnh trong thực đơn quả nhiên món tôm vàng rộn trông thật là hấp dẫn ừ được rất ngon lãnh tử tình cười cười đáp lại hả cái gì vậy món tôm này là tôi chọn chứ em cũng chọn một món đi phải cứ nhiên tấm lấy tay cô lại bắt đầu lẩn xem thực đơn lãnh tử tình sợ tớ mất vội vàng rút tay lại ngượng ngùng nói Được, được, được, tôi chọn là được rồi. Vôi vàng vùi đầu và thực đơn, cuối đầu không dám nhìn thời kỳ nhiên, hai tay ra sức xoa soa. Nhìn từ đầu đến cuối thực đơn, anh tứ tình chỉ chỉ vào món ốc hút nổi. Chọn món ốc hút này đi, đây là món ăn vạt đặc sản của vùng này, là từ ốc đồng, hương vị vừa cay vừa tươi, thơm ngon tuyệt vời. Ồ, có phải không, em từng ăn rồi hả? cớ tính duyên tò mò nhìn cô đang chăm chú, nhìn sự mặt cô, đường nét rất tinh tế, dáng vẻ chăm chú tận là hấp dẫn. Hả? không không biết. Ha ha, cũng có thể. Mình tứ tình sự số, đúng vậy, hình như mình đã từng ăn rồi, nhưng ấn tượng vẫn có vẻ mơ hồ, chỉ không ra chính mình rốt cuộc đã từng ăn ở đâu. Cá ống trốt là món ăn nổi tiếng của dân tộc thống. Tô nhũng khoai môn lệ phố Cũng là một trong những món ăn nổi tiếng cả nước. Món thịt chó Linh Xuyên Quế Lâm này còn được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Vị. Điều rất ngon. Lành tử tình nổi lưu loát, lại không phát hiện miệng của thời kinh nhiên. Cả tớm màu lớn, thành hình chữ o rồi. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Lành tử tình kinh ngạc, nhìn vẻ mặn hoa trương của thời kinh nhiên. Còn sờ sờ mặt mình, có cho rằng trên mặt cô có chính cái gì bận. Em, tự tình, em thật đúng là hiểu biết cao rộng đấy, thời tự nhiên khóa miệng mà lớn. Đối với lệnh tự tình, anh ta càng phải nhìn với cặp mắt khác, giật mình. Tôi xin lỗi, tôi không có ý khoan khoan, chỉ là bất đi bất giác. Không sao, không sao, tốt lắm. Mấy món ăn vừa nói đó, mỗi loại gọi hai phần, cảm ơn. Thời tự nhiên nói với người phục vụ, đang đứng chờ ở một bên. Tử tình đột nhiên Cảm thấy chính mình có chút quá đáng. Rõ ràng là thời kính nhiên trọng món ăn. Chính mình lại ở đây múa rìu quá mắc tợ. Mà chính mình cũng không biết làm sao. Nhìn đến món ăn, liền thao thao bất tuyệt. Trong một lúc thấy không được tự nhiên. Em. Tôi. Cái người đồng thờ mở miệng, lại đồng thờ ngừng bạc. Em nói trước đi, thời kính nhiên làm điệp bộ xin mời. Tôi. Tôi, thời gian trước đây tôi bị tai nạn xe, cho nên có rất nhiều việc không nhớ rõ lắm. Cho nên, lạnh tự tình ấp a ấp ủng. Hả? Cái gì? Em nói gì? Thái độ của thời tĩ nhiên, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh ta liền nắm lấy cánh tay của lạnh tự tình. Tai nạn xe, có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu? À không, không có việc gì. Chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Cho nên... Tôi cũng không biết tại sao tôi lại biết những món ăn đặn sắc đó. Hơn nữa, lành tứ tình len lén đúng ta lại, nhưng lại bị thật tự nhiên nắm chặt lấy Hơn nữa cái gì, thật tự nhiên ca mài lo lắng nhìn cô. Lành tứ tình vừa định nói hơn nữa cô đã cắt hôn. Bên kia chợ nghe thấy tôi thân thả kêu Này, hai người đang lại mề ở đó làm gì vậy? Chọn đồ ăn xong chưa? Tôi phải nhanh chóng ăn cơm ngay. Nếu không ăn tôi sẽ bị kiệt sức mất. Cô ta vừa xoa bụng vừa kêu ca. Thật hiển nhiên sức lực của cô ta đã bị hồ đẹp trai, làm cho cười mất hết rồi. Lệnh tự tình giống như con thỏ sợ hãi, lập tức rút tay về. Thật cái nhiên lúc này mấy ý thức được chính mình có chút quá đáng. Trên cánh tay của lệnh tự tình đã in lại dấu tay đỏ đỏ. Chính mình thật sự là có chút kiềm lòng công đậu. Anh ta lớn tiếng kêu. Đã chọn xong rồi, lập tức có ngay. Quay đầu nhìn lệnh tử tình có chút ngại ngùng, nói Em nói, phân nửa cái gì? Ồ, oh, không có gì, ha ha, tôi đi vệ sinh đã. rồi đi như trốn chạy ánh mắt của thời tự nhiên. lệnh tử tình trúng trong phòng vệ sinh chật hẹp của du thuyền, thở vào một hơi. Trời ạ cô có phải là nên nói với anh ta, cô đã kết hôn rồi, anh ta đọc một cái là lại có hành động thân mật, thật sự là làm cho cô không yên. Lát nữa qua lại sẽ nói, ai da, làm sao có thể nói đột ngột như vậy đây, vẫn là không nên gần anh ta nữa, cách xa anh ta một chút là được. Đúng, cứ như vậy, lời tuấn vụ ơi, lời tuấn vụ, anh đi đâu rồi, thật là không thể tha thứ. Cơm trưa ăn thật vui vẻ, lệnh tử tình lần này ngồi cạnh dọn thuyến, mà tận trùng hợp, phái nam và phái nữ tách ra, lạnh tự tình mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều ít nhất là sẽ không cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn vào mình ăn cơm trưa xong thức giận viên lại bắt đầu giới thiệu về cảnh đẹp của Ly Giang nào là cổ mã hoa sơn ảnh ngực hoàng bố mọi người đều ảo lên nóc thuyền như ông vợ tổ chấm nhìn cảnh đẹp im có này chỉ có lạnh tự tình len lén ngồi trong phan thuyền cô cũng không muốn lại tập cơ hội cho thời tự nhiên nữa Mà có thể nói, cô không muốn để thời tĩ nhiên hiểu lầm điều gì. Thận trùng hợp, hướng dẫn viên mộng cũng đang trú ở một góc thuyền không đi lên trên. Khóa trụ tim em, chương 173, ngày 31 tháng 1, mối tình đầu. Chỉ có lệnh tự tình lén lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng không muốn lại tạo cơ hội cho thời tĩ nhiên nữa. Hoặc có thể nói, cô không muốn để thời kính nhiên hiểu lầm điều gì. Tận trùng hợp, hướng dẫn viên mộng cũng đang trốn ở một góc thuyền, không đi lên trên. Hướng dẫn viên mộng, sao cô không lên trên kia, lành tử tình tò mò hỏi. Hướng dẫn viên mộng cười gượng gạo. Không, tôi có chút sai sống, không muốn lên trên đó lắm. Cô sai sống, có cần nghĩ một chút không? lạnh thất tình nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Mộng Ba liền trở nên lo lắng. Không việc gì, lúc tôi mới đến có hơi bị cảm. Tối hôm qua, ha ha, có lẽ là bị cảm lạnh. Mộng Ba gượng lấy lại tinh thần, buổi sáng vẫn còn khỏe, để mà hiện giờ lại cảm thấy có chút chóng váng, đặc biệt là khi mặt trời chiếu gay gắt đến mức cô ta có chút không mở mắt ra được. Một giọng nói nam truyền đến làm sao vậy? chỗ nào thấy không thoải mái, lạnh tự tình ngẩng đầu nhìn là Canh Huy. Anh ta mặn áo sơ mi ngắn tay, áo thể thao khoác trên vai. Vừa nãy rõ ràng là cùng mọi người lên trên thưởng thức cảnh đẹp. vừa mới có mấy phút đã quay lại rồi, chỉ nhìn thấy anh ta từ trong nắng đi xuống, cả người khuân trong bóng râm tối đen. Hướng dẫn viên mộng có chút khách sáo, cười gượng gạo nói không sao không sao các bạn nhanh lên trên đi đừng bỏ lỡ hết cảnh đẹp tôi không sao chỉ là có chút ván đầu có lẽ do ngủ không đủ cô ta vội vàng để đẩy cánh ta lạnh tử tình cố gắng ngồi dậy canh huy yên lặng quan sát sắc mặt cô ta không nói năng gì liền xoay người đi đến quầy phục vụ ở phía mũi thuyền lạnh tử tình nhạy cảm nhận thấy giữa canh huy và hướng dẫn viên mộng Dường như có thổ thuận ngầm gì đó, một cảm giác nói không nên lời. Có cần tôi đỡ cô nằm xuống không? Mình tự tình vẫn lo lắng cho hướng dẫn viên mộng. Không sao tự tình, tôi thực sự không sao. Cô xem cô đi, bộ dáng của cô làm tôi có chút ngại quá. ông ba miễn cưỡng vui vẻ nói. Lúc này, Cang Huy đã qua lại, trong tay có thêm hai cái cốc. Một cái đã rất sẵn nước sôi, cốc còn lại thì không có gì. Anh ta đặt mông, ngồi xuống trước mặt mộng ba, đặt cốc lên trên bàn. Một câu cũng không nói, nhưng lại rót nước từ cốc này sang cốc kia. Lành tử tình nhìn thấy động tác chăm chú của Khang Huy, đột nhiên có chút cảm động. Sao cô không nghĩ ra đi rót nước cho hướng dẫn viên mộng chứ? Thật là không có người đàn ông nào lại nghĩ chô đáo được như vậy. Để tôi, Khang tiên sinh, lành tử tình định đón lấy cốc nước. Không sao cô lên trên đi để tôi chăm sóc hướng dẫn viên mộng. Khang Huy nói rất chân thành ánh mắt không ti không nhìn mộng ba nhưng nhìn như cô ta là trách nhiệm của anh vậy không cho phép người khác nhúng tay vào. tay lệnh tự tình vừa đưa ra giữa chừng liền thu lại. Cô nhìn mộng ba rồi lại nhìn Khang Huy. Hả? Bọn họ đã quan biến trước hay là đã từng trải qua chuyện gì? Sao cứ cảm thấy quan hệ của bọn họ dường như rất gần gũi vậy mộng ba vội vàng cấm lấy tay lạnh tự tình cưỡng cười nói Khang Huy à để lạnh tự tình cùng tôi là được rồi anh lên trên đi không phải nói anh thích nhất là phong cảnh thiên nhiên sao đừng bỏ lỡ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta một lúc lâu Thái độ của Khang Huy rất nghiêm túc hướng dẫn viên mộng rất giống với mối tình đầu của tôi câu nói này là nói với mộng ba nhưng dường như là nói với lệnh tử tình vậy dường như anh ta đang giải thích với lệnh tử tình tại sao anh ta lại chú ý đến hướng dẫn viên mộng như vậy hả, phải không và vậy sao lệnh tử tình thần bí nhìn hai người ánh mắt người này nhìn thẳng vào người kia mà người kia hai má đã đỏ bừng có chút xấu hổ đừng nghe anh ta nói bừa mộng ba đỏ mặt quanh co ánh mắt có chút có hiệu ha ha Trang Huy thu lại ánh mắt, tự nhiên nói, em thấy tôi có giống đang đùa không? Tôi xưa nay chưa từng nói dối. À, không tin thì thôi vậy, tránh cho tôi khỏi bị coi là kẻ biến thái. Anh tử tình vừa thấy không khí này, liền lập tức đứng dậy, cười hì hì nói, các bạn cứ trò chuyện đi, tôi lên trên xe một chút. Đúng rồi, đúng rồi, vừa mới nói, cũng mã Hoa sơn, là phong cảnh của ly Giang đó tôi không thể bỏ lỡ được. Cô cứ như vậy vội vàng lên tầng hai bỏ lại tiếng gọi của Mộng Ba, nhờ lại cả quan thiền cho hai người, Khang Huy và Mộng Ba có cảm giác. Lên đến nóc thuyền, thành tứ tình mới thở vào một hơi, nhớ lại lời nói thẳng thắn vừa nãy của Khang Huy. Thành tứ tình nở một nụ cười. Không ngờ đàn ông cũng có lúc xúc động như vậy. Cô có thể nhìn ra Khang Huy lúc nói những lời đó rất chân thành không có một chút nào gọi là đột ngột ha ha chẳng lẽ mối tình đầu của một người thực sự có thể khiến người ta lôi liếng như vậy sao? anh tử tình đột nhiên nghĩ đến chính mình, cô có mối tình đầu không? gõ gõ đầu, mối tình đầu của cô là ai nhỉ? là lôi tuấn vũ sao? bề ngoài tuấn tú, khí chất lạnh lùng, bá đạo. trời ạ, băng ngày băng mặn, cô si tình cái gì chứ? chết thật không khỏi là mặt quỷ về phía dại núi trước mặt cà lưỡi lần tự tình thực sự không phục chính mình quay đầu thì nhìn thấy một ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình nụ cười kia tràn đầy sủng nịnh thời kính nhiên ông trời ơi hai lần mình làm mặt quỷ lại điều để người đàn ông này bắt gặp có đạo lý hay không vậy để cho cô chút mặt mũi có được không xấu hộp cười cười biểu hiện giả bộ ngu ngơ quá trời biết cái tim của cô đã đập như đánh trống rồi. này tử tình sao bây giờ mới lên vậy? cũng mà hỏa sơn vừa nãy cậu bộ lỡ mất rồi. dẫn thiến cười chạy đến, khuôn mặt trắng non sớm đã phơi nắng đến mức hồng hào. ờ vừa mới vào nhà vệ sinh. ha ha, anh tử tình ứng phó cũng không thể nói là vì trốn tránh ai đó mà không muốn lên, lại sợ phải làm bóng đèn chứng kiến người ta nên bị dọa mà chạy lên đây. ha ha. Bỗng nhiên, phòng hiếu kỳ của cô nở lên. Cô giả bộ vô tình hỏi. Đúng rồi, Duẩn Thiến, cậu nói xem, Thăng Huy làm việc gì? Thăng Huy, Duẩn Thiến uống một ngụm nước khoáng, kinh ngạc nhìn lãnh tử tình. Sao vậy, cậu có ý với anh ta hả? Lãnh tử tình vội cười, để Duẩn Thiến một cái nói. Nói gì vậy, mình chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, làm gì có như cậu nói? Mình chỉ là tò mò. Anh ta trên đường đi, đều không hay cười nổi, không gần gũi lắm với mọi người. Ồ, như vậy hả, vậy thì được, mình phải cảnh báo cậu nhé, nếu có ý tưởng gì thì nên nhanh chóng gặp bỏ đi. Giận Thiến cảnh cáo cô. Ây da, Doãn Thiến, mình đã nói là không có ý nghĩ gì mà. Thôi đi, không nói nữa, lành tư tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra lòng hiếu kỳ của mình bị bớt kết từ trong trứng nước rồi. Cô có giống vẻ đang có ý gì với Sang Huy hay không? Cô chỉ là muốn thay hướng dẫn viên mộng ba giờ hỏi một chút mà thôi. Cậu xem xem, lại còn nóng vội nữa. Ha ha, mình chẳng phải là sợ cậu lầm đường lạc lối sao. Lại đây, mình nói cho cậu. Dọn thiến lôi kéo lạnh tư tình ngồi xuống ghế. Ghé sát vào tay cô thì thầm. Cái gì? Cậu nói cái gì? Anh ta kết hôn rồi. Con, con đã được 5 tuổi rồi anh ta bao nhiêu tuổi sao một chút cũng không giống mình tự tình kinh ngạc kêu lên